Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là Lạc Hi, là khi hắn lắp hỏi Sao? Sao cô ra được? Cô ngẩng mặt lên trời Cười một cách ngây dại liếc thẳng đôi mắt hóp sâu không lòng Từ về phía của hắn cô tức giận nói Các người tưởng giam giữ Được tâm mãi sao Cuối cùng đã có người cứu tật thoát ra Chẳng thèm để hắn nói hết câu Cô lướt lại bên hắn thật nhanh Dùng chiếc liềm sắc nhọn Chém đứt bàn tay của hắn Hắn ôm tay kêu thấu trời đất nhưng lại chẳng có một ai nghe thấy máu văng ra tung tóe khắp người bắn cả lên mặt và người của lạc khi quá sợ hãi hắn vừa té phịch xuống đất lùm cồm bò dậy để thoát thân một kẻ giết người không gớm tay như hắn cũng có ngày hôm nay lạc khi bước theo cắm thẳng lưỡi liềm vào chân của hắn kéo sành sạch về phía gốc cây hầm vừa đi cô vừa nói kẻ nào dám làm hại cha ta kẻ đó sẽ phải chết